114. Chân lý. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất phải hoàn thành trong đời bạn là hiện thực hóa trọn vẹn cái tiềm năng trí tuệ mà Thượng Đế đã ban cho bạn. Tâm trí và trí năng của chúng ta là hai cái khác nhau. Chúng ta hiểu cuộc sống hàng ngày với cái tâm trí của ta. Ta thấu hiểu linh hồn và Thượng Đế với trí năng của ta. Chân lý là sự khởi đầu và sự kết thúc của sự hiện hữu của ta. Chân lý không tự mình hiện hữu mà được sáng tạo, tạo dựng bởi tình yêu. Chân lý là tình yêu. Phanh phui những lời dối trá của người khác là tốt, nhưng thậm chí càng tốt hơn nếu phanh phui cho chính bạn những lời nói dối của bạn. Bạn nên buông mình vào trong cái thú vui này thường xuyên hơn. Những hiểu lầm gì những người tốt và lương thiện thực sự xảy ra chủ yếu là bởi vì họ đánh giá thấp cái trí năng của họ. Chúa Giả ta thiếu hiểu linh hồn ta và thượng đế với trí năng của ta. Bản tiếng Anh dịch là by and intellect. Hai từ này trong từng ngữ cảnh khác nhau có thể được hiểu khác nhau. Thiển nghị, từ by ở đây có thể hiểu là lý tính lý thuyết. và intellect là lý tính thực tại theo cách của Kant. Cái thứ nhất dùng để nhận thức thế giới khả giác, cái thứ hai để trực nhận thế giới siêu hình. Nhà phân tâm học Erik Fromm thì thay chữ mai bằng intelligence, trí thông minh và intellect bằng reason, lý trí. Ta cần lưu ý cùng một từ có thể được hiểu một cách khác nhau tùy theo dịch tác giả khác nhau trong những ngữ cảnh khác nhau.